Nhà Trạng Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 17, chương 11. Tới gần, Lý ẩn ngắm ánh trăng sáng tỏ qua cửa sổ phòng ngoài, trong tay hắn một ly trà Ánh trăng thật đẹp." Tử đứng bên cạnh hắn, lúc này trên tay cầm một ly trà nói, "Sau khi quen biết ngươi, ta phát hiện ra mình cũng ưa thích uống trà rồi. Thật sao?" Lý ẩn khẽ cười một tiếng, đưa chén lên môi, hơi nhấp nháp một miếng nói, "Thật là thơm ngon a. Ta thấy Ngươi tự hồ tới bây giờ đều không uống cà phê. Tử giả đột nhiên nói, trước kia ngươi chấp hành huyết tự cũng thế. Rõ ràng buổi tối uống cà phê sẽ nâng cao tinh thần, nhưng ngươi lại chọn uống trà. Luôn luôn mang theo lá trà. Bởi vì, Lý Ảnh đặt chén trà lên cửa sổ nói, uống cà phê sẽ làm ta nhớ nới một người bạn cũ. Người đó là bạn thân nhất thời đại học mà chúng ta rất đều ưa thích một quán cà phê. Cho nên lúc ta nhớ về hắn, trong đầu luôn hiện ra một mùi hương cà phê. Từ dạ cũng uống ngụm ngụm trà, nét mặt của nàng rất bình tĩnh, con mắt tuy nhìn chăm chú vào chén trà, nhưng càng nhìn càng giống nàng đang ngắm ánh trăng phản chiếu trên chén trà hơn. Người bạn cũ kia về sau đã xảy ra chuyện. Lý ẩn khẽ gật đầu, cho hai tay vào túi, dùng âm thanh trầm thấp nói, lúc ấy hắn không biết vì cái gì đã mất tích, thời đại học ta thân nhất với hai người, một là hắn, hai là tỷ, tỷ song sinh của hắn, hai người đó là bằng hữu ta quý trọng nhất, trước khi hắn mất tích đã ủy thác tỷ tỷ của hắn cho ta, nhưng mà dù đó là tỷ tỷ của hắn, nhưng tuổi hai người so với ta còn quá nhỏ, cho nên đều gọi ta là học trưởng. Học trưởng, sinh viên Trung Quốc, rất ít xưng hô với nhau như vậy, đều là tùy tiện xưng hô tên họ." Lý ẩn nói, "Bọn hắn không giống người khác, đối đãi với ai cũng phi thường hiền lành, chưa bao giờ khinh thị kẻ nào, đây cũng là điểm ta thưởng thức bọn hắn, con người giống nhau đều ích kỷ, thế nhưng mà ta không tìm được một điểm ích kỷ nào ở hai người kia." lại nói sau khi tiến vào nhà trọ, ta cũng rất ít khi nhớ tới bọn hắn, cảm giác ở cùng với bọn hắn một chỗ giống như đã là chuyện kiếp trước. Nói đến đây Lý Ảnh trầm mặc vài giây rồi chuyển chủ đề. "Ngươi cho rằng Thượng Quan Miên đã tìm thấy sinh lộ của tranh thủy rồi không?" Ta nghĩ là có, Tử Dạ không chút do dự nói, "Chuyện như vậy rất khó làm dạ. Chấn Nguyệt Suối, khu ngoại ô thành phố có đủ đặc điểm cổ kính, bảo tồn một lượng lớn di tích lịch sử cổ mà khung cảnh vẽ trong tranh Đều lấy từ chỗ đó Chính là ở đó Lý Ảnh nâng dến dàn đến nói Vừa rồi ta lên mạng tìm được không ít ảnh chụp Của Trấn Nguyệt Suối Có nhiều cái giống như trong tranh thủy mặc Thượng quan biên thật sự đã tìm được Chính lúc ấy điện thoại của Lý Ảnh đặt trên bệ cửa sổ vang lên Hắn lập tức cầm điện thoại Người gọi tới là hộ gia đình khác An tuyết lệ Lý, Lý đầu trưởng Nói đi Lý Ảnh nhìn ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu Thanh âm ruồn dập Các người đến suối rồi hả Lý Tr Lý Kiệt Phi chết rồi. Hắn bị bắt vào trong bức tranh thủy mặc, chúng tôi nên làm gì bây giờ? Vậy sao? Lý ẩn suy tư một hồi nói, đã có người hy sinh, như vậy sau một khoảng thời gian ngắn, bọn ngươi sẽ an toàn, đây chính là cơ hội tốt cho các ngươi. Tốt, tốt. Đã đến trấn Nguyệt Suối, ta sẽ lập tức tìm địa điểm xuất hiện trong tranh thủy mặc, sau đó chắc chắn có biện pháp. Nhớ giữ liên lạc với ta. Lý ẩn gãi gãi chán thật lâu. Lưu ý tóc đã mọc dài ra nói, còn có Trước hết đừng hoảng hốt, sợ ái sẽ ảnh hưởng đến tư duy logic, Đây là kinh nghiệm ta chấp hành huyết tự. Lâu ngày rút ra, được rồi, lầu trưởng, nếu như thượng quan minh có liên lạc với ngươi, nhất định phải nói cho chúng tôi biết, điện thoại của nàng hiện tại vẫn đang trong tình trạng tắt máy. ân ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn cầm chén trà, ngồi trở lại trên ghế salon nói, Lý Kiệt Phi chết rồi, là một hộ gia đình mới nướt ra đi, không biết từ lúc nào. Nghe được có hộ gia đình hy sinh Giống như cái kín con mèo chết đi Chẳng cảm giác gì nữa Cái nhà chọn này thật đáng sợ Nói đến đây hắn đột nhiên dùng hai tay nâng bàn trà Ném về phía vách tường đối diện Bàn trà nện lên vách tường Lập tức rơi xuống đất Đương nhiên những mảnh thủy tinh nát vụn rất nhanh Bắt đầu tụ tập lại một chỗ Ngươi làm sao vậy Tử dạ ngoại ý muốn nói Ngươi rất ít khi làm những chuyện như thế này Lý ẩn ngồi lại trên sofa Không có gì Ta chỉ đang phát tiết mà thôi Cùng lúc đó, các mảnh thủy tinh đã hoàn toàn tụ tập, một lần nữa tạo thành một bàn trà nguyên vẹn, dấu vết lưu lại trên bức tường cũng hoàn toàn biến mất. "Từ dạ, Lý ẩn bỗng nhiên nói, ta gần đây càng ngày càng không có lòng tin rồi, có lẽ là sợ hãi, thời điểm ban đầu tiến vào nhà trọ, tùy ta rất tuyệt vọng, nhưng vượt qua huyết tự lần thứ nhất, lần thứ hai, gặp Hạ Uyên, Âu Dương Tinh, Ozakirizukiko, đám người hoàn thành rất nhiều lần huyết tự, ta cho rằng ta có hy vọng, mãi cho đến khi ta gặp ngươi." Ta vẫn mánh liệt tin tưởng rằng ta có đủ khả năng để bảo vệ các hộ gia đình vượt qua 10 lần huyết tụ sau đó rời đi. Ta thậm chí có ảo giác rằng mình là chúa cứu thế. Thế nhưng mà, về sau tật suốt cuộc nhận ra rằng, đối với ta chưa từng có cái gì gọi là hy vọng. Những hộ gia đình ta quen biết khi mới gia nhập nhà trọ, giờ tất cả đều đã chết. Ta căn bản không phải là chúa cứu thế. Chỉ là một người bình thường, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tử giả đứng sau lưng lý ẩn tay bưng chén trà, đang bốc khỏi nghi ngút. "Sau khi phát tiết đã tốt hơn được chút nào chưa?" Nàng đi tới đem trà đặt xuống nói. "Không bao lâu sau tại nhà trọ này, không có người nào có thể ôm tin tưởng sống sót, tuyệt đối đi chấp hành huyết tự, nhưng mà giải tỏa xong, về sau phải cố gắng, ngươi làm lầu trưởng của nhà trọ đấy, không phải sao?" Lý ẩn dang tay ôm tử dạ vào lòng, ôm chặt nàng, thấp giọng nói, "Ta biết rồi, ta là lầu trưởng, giống Hạ Uyên lúc trước." là hộ gia đình duy nhất không được mềm yếu. Cái bàn trà đã phục hồi lại hoàn hảo, đang nằm dưới đất, sau lưng hai người giống như ác ma mở ra một cái miệng rộng, phảng phất như cười nhạo hai người trước mắt, không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó dưới ánh trăng, Di Chân đang nhìn trận chiến lớn trước mắt. Thượng quan tiểu thư, coi chừng, thượng quan miên tuy tránh được viên đạn đầu tiên mà Minh Vương bắn ra, nhưng tốc độ di chuyển của nàng rõ ràng không nhanh như trước, mà Lâm Slovan ở một bên cũng đánh tới. Ngón tay của nàng mềm dẻo như múa Từ thế tựa như một con thiên nga xinh đẹp Đã từng có người nhận xét rằng Huyền ma nữ xinh đẹp nhất Là lúc nàng ra tay đoạt mạng người Bình Vương kích thứ nhất Mặc dù không chúng Nhưng hắn vẫn không có chút nào thất vọng nói Quả nhiên, người đã đi không được à nha Thủy Mỹ Nhân Trước bởi vì không để giết ngươi Cho nên ta đã không suốt tàn lực Người sẽ không phải Coi là ta chỉ có mấy thực lực đó chứ Không dám Thượng quan miên nói xong câu đó Đột nhiên tay hất lên, lại bị Lâm Slovan ở bên trái áp sát, một tay bắt lấy sợi tơ màu vàng tung ra, sau đó vung tay, vài thượng quan miên xuất hiện một vệt máu. Lúc này Lâm Slovan bắt đầu phóng ra thuật Thôi Miên. Nàng độc chiêu là Thôi Miên, trong 2m đạt hiệu quả tốt nhất, một khi vượt qua 2m, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Sát thủ đã đạt tới cấp độ này, tinh thần đều rất cường đại, mà thượng quan miên giống như máy móc, mệnh danh vũ khí hình người. Muốn tôi miên nàng độ khó càng lớn, bởi vì khoảng cách nhất định trong vòng 2m mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Thượng Quan Miên lập tức cùng Slovan kéo giãn khoảng cách, đồng thời nhắm ngay đầu nàng ta bắn một phát. Quả nhiên lợi hại, thủy mỹ nhân. Thế nhưng đối thủ của ngươi là ta. Lời vừa dứt, đường đao của Minh Vương đã nhanh chóng bổ tới cổ của Thượng Quan Miên. Thượng Quan Miên cúi đầu, một đám tóc lập tức bị cắt đứt, nàng lăn tròn trên mặt đất lại một lần đứng lên vừa cầm lấy súng, Minh Vương đã vòng tay ra sau lưng nàng, một đao chém xuống. Thượng Quan Uyên lập tức cầm súng ngăn cản, nòng súng không thể đối nửa nửa đao đã bị chém đứt cái một đoạn. Không hổ danh là binh khí to đệ nhất mà đao châu Âu chế tạo. Lâm Sloven thản thời nói: "Minh Vương, ngươi có thể thành danh, hai thanh đao này có công lớn a." Minh Vương đối với nịnh của Lâm Sloven, mắt điếc tai ngờ, cầm đao giơ lên, sau đó lập tức vung xuống. Súng đã bị chém Uy hiếp của thượng quan miên đối với Minh Vương đã yếu đến cực hạn. Giờ phút này nàng đã mất hết sức chiến đấu, chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Máu tươi văng ra, đầu của thượng quan Miên bay cao trên không trung, sau đó rớt trên mặt đất, thân thể không đầu của nàng dần dần rũ xuống. Ha <cười> ha! Minh Vương hung hăng đá văng thi thể của thượng quan miên cười nói. Quá mỹ diệu, tốt rồi, dựa theo dầu ước. Đầu của ngươi, còn thi thể ta mang về chậm chậm hưởng thụ. Lâm Slau cũng mỉm cười, đầy mặt đi tới, nhắc thủ cấp của thượng quan miên lên. Rất tốt, cái này ta có thể khai báo với thượng cấp rồi. Minh Vương khẽ vươn tay nhắc thi thể của thượng quan miên. Đột nhiên, liếc tới di chân đang ngồi trên chiếc pot chưa nói. Đúng rồi, nữ nhân kia cũng giao cho ta xử lý a Tùy ngươi. Lâm Slau đi đến chiếc tuyết Phật Lai, lấy ra một cái thủ cấp, thả thủ cấp của thượng quan miên vào đó, sau đó đậy lắp lại. Vào lúc này, Minh Vương lại đột nhiên nói ra một câu. Đúng rồi. Lâm sloven thủ cấp cho ngươi hội các ngươi sẽ tuyên cáo là các ngươi giết thủy mỹ nhân sao Đúng vậy ngươi không hài lòng đương nhiên ali khác dâm gia tộc ủy thác cho ta giết giết thủy mỹ nhân nếu như các ngươi công bố sát nhân chính là bọn ngươi đối với ta chính là bất lợi a Lâm sloven quay đầu lại ánh mắt hung ác nói Ngươi muốn thế nào ta nghĩ rằng thủ cấp lên đưa cho ta đi còn có ngườiơi cũng nên chết ở chỗ này đường đau đột nhiên cắt tới thẳng hứng cổ Lâm sloven chém tới Thế mà Lâm Slavon lại cười lạnh một tiếng. Phảng phất căn bản không thèm để ý, Minh Vương âm trầm cảm giác không ổn, thế nhưng mà đa vẫn bổ tới, đầu của Lâm Slavon lại bị chặt một đoạn, té trên mặt đất. Minh Vương cười lạnh nhìn sang, nhưng lại phát hiện đầu lâu nằm ở trên mặt đất chính là bản thân mình. A! Vô luận máu tươi vãi ra, Minh Vương uy trấn sát thủ châu Âu cứ như vậy bị chặt đầu, té trên mặt đất. Lâm Slavon cầm một thanh kiếm bén nhọn, đứng ở trước mặt hắn lạnh lùng nói: Từ hôm nay trở đi, danh hiệu châu Âu đệ nhất sát thủ thuộc về ta rồi. Sau đó, nàng nhìn về phía thượng quan miên đứng ngay cạnh nói. Như thế nào, thượng quan tiểu thư? Vừa rồi, tại thời điểm Minh Vương chuẩn bị vung đao giết chết thượng quan miên, đã chúng phải thuật thôi miên của Lâm Slau Vân. Từ trước đến nay, Lâm Slau luôn phải đứng vị trí thứ hai. chính là vì nàng thôi miên với Minh Vương không hiệu quả. Nhưng Lâm Slau mấy năm nay mới tu luyện một thuật thôi miên mới, mức độ tối cường, huyễn hòa minh mộng. Đã đã tới trình độ Minh Vương cũng không cách nào kháng cự, nàng lần đầu dùng thử lại thật sự thành công giết Minh Vương, sau đó nàng nhìn về phía Thượng Quan Miên, giữ tận cười nói, "Tốt rồi, ngươi cũng không thể nào thoát được, ta trở thành đệ nhất sát thủ châu Âu, đầu của ngươi chắc hẳn chính là lễ vật thích hợp nhất rồi." Thượng Quan Miên như chưa vẫn còn sống, Minh Vương vướng vào ảo giác, chặt bỏ đầu nàng mà bị Lâm Slovan giết chết, cái này chứng minh sự đáng sợ của Lâm Slovan, mà bây giờ Lâm Slovan cùng nàng khoảng cách không đến 1m, chỉ cần lập tức phát động thôi miên là có thể giết nàng. "Sao không gọi ta là thủy mỹ nhân?" Thượng Quan Minh lạnh lùng hỏi, "Lâm Slovan, vì ngươi chuẩn bị phải chết rồi, xưng hô như vậy với ngươi, có lẽ xem như là lời gửi chào đối với ngươi, hoặc là ngươi không thích. Ta đây hiện tại, kỳ thật rất có thể đang bị ngươi thôi miên." "Ừ, ngươi nghĩ như vậy cũng được, ta khi dùng thuật thôi miên đối với người có tinh thần khí yếu kém, thậm chí có thể thôi miên dài đến 1 năm trở lên." mà người đó không hề phát hiện bản thân đang ở trong ảo giác, mà hôm nay, huyền hoa minh mộng này cho dù muốn một người cả đời lâm vào trong mộng cũng không phải là chuyện khó. Nói đến đây Lâm Sloven lộ ra một bộ dáng tươi cười, có thể nói là xinh đẹp động lộng người. Tốt rồi, hiện tại nói xem người yêu thích mộng cảnh như thế nào, cho phép đối thủ chính mình chết trong mộng đẹp cũng là lòng nhân từ của ta. Di chân nhìn thấy cục khẩn trương ngoài xe, nắm biết rõ chính mình căn bản không giúp được thượng quan miên. Nữ nhân ngoại quốc kia quá mức khủng bố Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng Ta không rõ một vấn đề Thượng quan minh đột nhiên hỏi Người vì cái gì lại không để Minh Vương giết ta Hơn nữa Vẫn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy Không giống dáng vẻ của sát thủ đỉnh cấp đứng thứ hai tại châu Âu Thông minh Lâm Slaven cười nói Bởi vì ta phải tự tay giết chết người Hơn nữa muốn cho người hạo hỏng Ngắm nháp cái gọi là tuyệt vọng Người chính là những nhân Giết chết kim nhạc ác ma Nếu để cho cái tên đầu trọc này giết chết ngươi, không phải thật là đáng tiếc sao? Vinh quang tự tay giết ngươi, bất luận kẻ nào cũng không kháng cự được. Sau đó nàng lại đến gần một bước, ngươi không có khả năng chạy thoát. Ta tùy thời có thể hoàn toàn phóng thích huyễn hoa minh mộng. Tốt rồi, nói cho ta biết, ngươi quyết định lâm vào mộng cảnh như thế nào? Lúc này bức tranh thủy mặc của thượng quan biên đã bị một con mắt màu đỏ cực lớn bao trùm. Hết chương 11, quyển 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục Tác giả Hác sắc hòa trùng Quyển 17 chương 12 Giết quỷ Lúc này khoảng cách giữa Lâm Slau cùng Thượng Quan Biên có thể nói là gần trong gang tấc. Lâm Slau chỉ cần nguyên ý lập tức có thể lấy đi tính mạng của Thượng Quan Biên. Thuật Thôi Miên chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thi triển. Nhưng huyễn hoa bình mộng Chính là thuật thôi miên tối thượng của Lâm sloven Có thể thông qua bất cứ giác quan nào Đối với đại não phát sinh tác dụng Cho nên dù thượng quan miên Thời điểm này nhắm mắt lại Cũng đồng dạng không cách nào thoát khỏi Trong bức tranh thủy mặc Con mắt huyết hồng cực đại Càng ngày càng nhiễm đỏ Đã đến thời điểm nguy hiểm nhất Dùng ý chí của thượng quan miên Chỉ có thể chống đỡ được thuật thôi miên ngày xưa Nhưng huyễn hoa minh mộng Là thuật thôi miên đẳng cấp cao nhất Thực sự quá cường đại đương Đ yêu cầu đối với Lâm Slova vẫn càng lớn hơn, điều này có thể bù đắp khoảng cách giữa hai người. Có thể nói, chung mặt thượng quan biên chính là tự cục, Lâm Slova thấy thượng quan biên không động, cũng không nhắm mắt lại, biết rõ nàng đã gần như tuyệt vọng, cười lạnh nói, sợ rồi sao? Đáng tiếc đã chậm. Thực lực của ngươi chỉ sợ tại toàn bộ thế giới sát thủ châu Âu, tuyệt đối có thể lọt vào top 5, có thể đánh đồng với địa ngục vương năm đó rồi. Nếu như gia nhập tổ chức tà thần, có thể có được buổi dưỡng tốt nhất, nhưng mà ngươi nhất định phải chết ở chỗ này." Lâm Slavon trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, sau đó chuyển sử dụng thuật thôi miên. "Chờ một chút." Thượng Quan Miên bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi thật sự nghĩ là ngươi có thể giết chết ta sao?" sao lại không thể?" Lâm Slavon lơ đễnh, "Muốn kéo dài thời gian, vô dụng, ngươi bây giờ căn bản không có khả năng để né tránh chiêu của ta, chỉ cần phát động thôi miên, ngươi chỉ có thể mặc ta xâm lược cho nên, cho nên Một thanh trưởng đao sắc nhọn Bỗng nhiên xuyên qua uýt hầu của Lâm Sloven Nàng kinh ngạc nhìn trường đao Đầy máu tươi Tiếp theo người đứng phía sau liền đem trường đao rút ra Bính khí của Minh Vương Từ hôm nay đánh để ta sử dụng rồi Trưởng đao hung hăng rút ra Cổ hạng của Lâm Sloven không ngừng phun ra máu tươi Nàng quay lại phía sau Đứng ở phía sau nàng Vậy mà cũng là một thượng quan biên Hai người Nàng té trên mặt đất Không ngừng bụng lễ uýt hầu bị đâm thủng Khó có thể tin nổi, làm sao có thể có hai thượng quan miên? Thượng quan miên trước mặt, toàn thân co quắp ngã xuống đất, trời ơi, làm ta sợ muốn chết. Sau đó, nàng chạm vào lớp da trên má, một phát rách xé làn da, hiện ra chính là gương mặt của An Tuyết Lệ. Lâm Slavon chết không nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, hai người kia trao đổi lúc nào? Căn bản không thể tin được. Trước lúc đó, An Tuyết Lệ nhận được điện thoại của thượng quan miên Yêu cầu nàng tập tức tới đây, đồng thời mang theo một cái mặt nạ, làm theo dung nhan của thượng quan viên. Án tuyết lệ trước đã làm rất nhiều mặt nạ mô phòng hộ gia đình, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thượng quan viên trong điện thoại cố ý cường điệu, nếu như nàng dám không đến, về sau trở lại nhà trọ nhất định sẽ giết nàng, mà uy hiếp do Thụy Mỹ Nhân nói ra so với bất luận kẻ nào đều đáng sợ hơn. Nếu như thượng quan viên thật sự có thể trốn về nhà trọ, bản thân trở thành mịch tiêu, bị nàng nhìn chằm chằm vào, Căn bản không thể nào sống được Về phương diện nào đó Nàng còn đắn sợ hơn so với nhà trọ Không có cách nào khác An tuyết lệ chỉ có thể lựa chọn nghe theo Mà thời khắc hai người trao đổi Chính là lúc Lâm Sloven đối với Minh Vương sử dụng thuật thôi miên Lúc này nàng đưa lưng về phía thượng quan miên Tuy đưa lưng về phía thượng quan miên là chuyện mạo hiểm Nhưng đối với Lâm Sloven kiêu ngạo Căn bản không để vào mắt Hơn nữa cũng không cho rằng Thượng quan miên bị thương có thể lợi dụng cơ hội như vậy Để mà giết nàng Lúc này An Tuyết Lệ liền từ phụ cận đi ra Cùng thượng quan miên cháu đổi vị trí Khá tốt Người thật sự kịp thời giết chết nàng An Tuyết Lệ vội vàng nói Tốt rồi chúng ta đi nhanh đi Thời gian còn không nhiều lắm rồi Trong tranh thủy mặc của An Tuyết Lệ Mặt nữ nhân đã xuất hiện vô số vết sách Làm cho khuôn mặt vặn vẹo càng lúc càng lợi hại Giống như hình tượng của manga kinh dị của A Tu An Tuyết Lệ Trước kia rất thích manga của A Tu Nhưng hôm nay chỉ cần nhớ lại bản thân liền nổi da gà. Có thể rồi, đi thôi." Thượng quan Miên nhìn thoáng xác chết không nhắm mắt của Lâm Sloven, sau đó thu hồi song đao của Minh Vương, bước về phía trước Tuyết Phật Lai. Cùng thời điểm, Di Chân cũng khởi động chiếc Porsche, đi về phía chiếc Tuyết Phật Lai. Vừa rồi và trong xe, An Tiết Lệnh đi hỏi, "Ơ, xin hỏi, vị tiểu thư này là ai?" Thượng quan Miên lạnh lùng nói, "Từ nay về sau, quên gương mặt nàng đi, cả chuyện đã từng gặp qua nàng, về sau vô luận bất kỳ kẻ nào hỏi." đều phải nói, ngươi cho từng tí qua nàng, hiểu chưa? Đã biết, đã biết. An Tuyết lệ trợ tới mức vội vàng gật đầu trả lời, "Nhất định nguyên tâm đi, ta nhất định sẽ quên sạch sẽ." Di Trần bắt đầu lái xe đạp chân ga nói, "Không hổ là Tuyết Vật Lai, đáng với giá tiền, ngồi vững vàng." Xe rất nhanh phóng đi, lúc này Thượng Quan Miên lại một lần nữa mở tranh thủy mặc, ở trung tâm một con người màu đỏ thật lớn chiếm cứ gần 2/3 hình ảnh, thời điểm vừa nhìn qua Ản tuyết lệ sợ tới mức hết to một tiếng Nàng cũng tự mình mở tranh ra xem xét Trong tranh, nữ nhân kiên nghiêng đầu Mặt không ngừng vỡ ra Càng ngày càng vặn vẹo Hình tượng làm cho nàng nhớ tới nhân vật Thơ ở của i tu Thơ là một nhân vật trường sinh Nàng bị những người khác phân tách thi thể Mà không ngừng nhân bản sinh sôi Mỗi một nhân bản đều mang theo khuôn mặt nàng Khuôn mặt bị phân liệt Quần nữ tử trong tranh cũng như vậy Từng mảnh thịt nhỏ giống như đang không ngừng nhúc nhích trùng sinh phát triển thành một gương mặt nho nhỏ giống y bản thể. Thời điểm học cao trung, ấn tượng đặc biệt nhất chính là câu chuyện Tommy này. Nàng ấn tượng khắc sâu nhất chính là mỗi lần Tommy bị giết rồi phân thây sẽ không ngừng trùng sinh, mà hôm nay nữ tử trong bức tranh vẽ cùng với Tommy dưới ngòi bút của a không ngừng dung hòa với nhau. Không, không muốn. Giờ phút này, nàng đã sợ tới mức hồn phi phách tán nói. Vị tiểu thư này, nhanh, nhanh một chút. Chính lúc đó, xe xuyên qua một mảnh đồng ruộng. Xung quanh đã bắt đầu có nhà dân Bọn hắn đã dần tiến vào Trấn nguyệt suối rồi Rốt cuộc, rốt cuộc đã tới nơi An tuyết lệ kinh hỉ kêu to Nhanh, nhanh một chút Lại nhanh một chút Nữ tử trong tranh của An tuyết lệ Vẽ bên trong một lầu gác Của thượng quan biên lại bên trong một kiến trúc cổ Sau khi đi vào trấn nhỏ Di chân đột nhiên hỏi Vậy tới nơi nào đầu tiên đây Cả hai nơi đều là thắng cảnh nổi tiếng của Trấn nguyệt suối Một nơi gọi là Thính Vũ Các Nơi kia gọi là Nguyệt Trúc Hiên Đối với gì Trần mà nói Đi tới nơi nào đầu tiên cũng là một vấn đề an tuyết lệ dữ nhiên Muốn tới nơi của nàng trước Nhưng bên cạnh là thượng quan miên Nàng biết rõ mình tranh giành không lại Nếu như tách ra đi bộ Ai biết có tới kịp lúc hay không Đi chỗ An tuyết lệ trước Lời của thượng quan miên vừa nói ra Làm an tuyết lệ cơ hồ không thể tin được Vào lỗ tai mình Nàng còn cho là mình nghe lầm Nhưng thượng quan miên lặp lại một lần Đến thính vũ các đi Thời điểm hiện tại, đã cách thời gian Lý Kiệt Phi trước chừng 1 canh giờ, cho dù chu kỳ chưa hẳn ngắn như vậy, nhưng bọn hắn không dám đánh bạc. Di Trần có chút ngoài ý muốn nhìn Thượng Quan Miên, "Ngươi không tới nơi của ngươi trước sao?" Lái xe, Thượng Quan Miên rất bình tĩnh trả lời, "Cảm ơn." Hàn Tuyết Lệ lập tức cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt, "Thượng Quan tiểu thư, đại ân đại đức của ngươi, ta suốt đời không quên." Chiếc tuyết phật lái bắt đầu hướng về phía, Thính Vũ Các phóng đi. Mà cùng một thời gian, khâu phi phạm cùng chặng khoác ngôn, hai người cũng tiến vào trấn nguyệt suối. Đầu tiên, hai người đi dưới địa điểm trong tranh, khâu phi Phàm hàn phong kiều. Cây cầu kia, khâu phi Phàm so sánh bức tranh giống hẹp với cây cầu trúc trước mặt. Kinh hỷ vạn phần nói, chính là cái này, đúng, đúng vậy, chính là chỗ này. Lúc này bên trong bức vẽ, hai mắt cùng miệng của nữ nhân đều tuôn ra khói đen, đang đứng ở đầu cầu. Bỗng nhìn một chiếc tuyết phật lai đi ngang qua, thượng quan minh lập tức chú ý tới khâu phi phàm. Cùng với trọng khoác ngôn, nàng lập tức nói với Di chân đỗ xe. Di chân vội vàng đạp phanh, tiếp theo thượng quan minh đẩy xe đi ra, hướng phía đầu cầu đi đến. Thượng, khâu phi phàm nhìn qua, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, mồm miệng không nói rõ. Thượng, thượng, thượng quan minh, ngươi, ngươi đã đến rồi. Thượng quan minh chỉ nhìn về phía đầu cầu trước mắt, sau đó tay trá dơ lên trường đao của Minh Vương. Từng bước một đi tới, sau đó đứng cách đầu cầu không xa chém xuống một nhát đau thật mãnh liệt. Giờ khác này, trong tranh thủy mặc, ở chỗ cổ của nữ nhân, bỗng xuất hiện một vết thương. Sau đó máu tươi bắn ra, tùng tué đầy khuôn mặt khâu phi phàm. Quả nhiên là như vậy. Thượng quan miên nhìn thanh đau không hề dính chút máu tươi nào. Cái này chính là sinh lộ của huyết tự tranh thủy mặc. Quý, quý bị giết rồi. Khâu phi phàm khó có thể tin được việc trước mắt. Có chút cả lăn nói. Cái này, cái này... Điều này sao có thể Đây là sinh lỗi nhà trọ ăn bài Đương nhiên là được Thượng quan nguyên cảm đào bước nhanh về phía chiếc tuyết Phật Lai Ngồi vào xe đóng cửa nói Tiếp tục lái xe Nhìn tuyết Phật Lai ngay ngang rời đi Khâu Phi Phạm sờ sờ mặt Nhìn máu vương đẩy tay Cái này, cái này là máu quỷ Trong tranh, đầu nữ quỷ đã rơi trên mặt đất Cái cổ như chuốc không ngừng phun ra máu tươi Khâu Phi Phạm ngơ ngác nhìn tranh thủy mặt Lại nhìn đầu cầu Thế nhưng cái chỗ kia tích, cái gì cũng không có Tuyệt Phật Lai cuối cùng dừng lại trước cửa của Thính Vũ Các. Đây là một tòa trà lâu phi thường lịch sự và tao nhã. Sau đó, Thượng Quan Miên mở cửa xe, ra lệnh: "Đi ra." Ân An Tuyết Lệ cứng so, nhưng mà, ta nhắc lại, xuống xe. An Tuyết Lệ đâu có năng lực chém giết đầu quỷ, nhưng mà Thượng Quan Miên nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể bước xuống. Sau đó, xe đổi theo phương hướng, nhanh chóng phóng đi. An Tuyết Lệ ngẩng đầu, nhìn dâm cửa sổ so sánh với trang thủy mặt, cắn răng. Ta liều một mạng, ta không tin, không có biện pháp giết chết con quỷ kia. Mà chiếc tiết Phật Lai, tại thời điểm này hướng về phía Nguyệt Trúc Hiên, nhanh chóng lào tới, thượng quan miên tay cầm chặt trường đao tự nhổ. Bình khí mà yêu tưởng đệ nhất mà đạo sư châu Âu đắc ý, dùng để giết quỷ, cũng rất lợi hại a Hết chương 12 quyền 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả hát sắc hỏa trùng quyển 17, chương 13, lệ quỷ trong tranh. An Tuyết Lệ nhìn chả lâu hai tầng trước mặt, tấm biển phía dưới ghi rõ ràng ba chữ: Thính hiên Các. Nàng mở bước chân của mình ra, gắt gao nhìn chăm chăm nữ quỷ, chậm rãi đẩy cửa tiến vào trong. Nơi này bình thường mở ra cho khách tham quan và chụp ảnh, cũng không phải kinh doanh trà lâu thật sự, không gian bên trong bày biện vài chiếc bàn. An Tuyết Lệ cẩn thận bước từng bước trong nội tâm khẩn trương không thôi. Sợ sẽ có bóng đen nào đó trong bóng tối đột nhiên xuất hiện Làm thế nào để giết nữ quỷ này đây Nàng tuy rằng có mang theo giai quăm Nhưng nàng sao có thể thuận lợi Giết quỷ như thượng quan biên được Động tác của nàng ta rất nhanh Trong châm mắt đã chặt đầu nữ quỷ kia xuống Đổi lại là nàng Nữ quỷ có đứng ở đó Cho nàng tới giết hay sao Nghĩ cũng biết chuyện này căn bản là không thể Nữ quỷ trong bức họa có thể di động Tới lúc đó ai giết ai còn là một vấn đề An Tuyết Lệ hiểu được điểm này, bàn tay nắm dao găm cũng trở nên khẩn trương hơn, bất quá hiện tại cũng đã có sinh lộ, tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nàng nhìn thấy một đoạn cầu thang dẫn lên lầu, liền vội vàng hướng về phía đó đi tới. Nếu quỷ trong tranh lúc này vẫn chưa xảy ra bất luận biến hóa nào, Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật. An Tuyết Lệ vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm khấn vái, Suốt cuộc tới trước bậc thang, nàng chần chừ một hồi mới cắn răng bước lên, một bước Một bước, lại một bước. an tuyết lệ chưa bao giờ cảm giác thời gian dài như bây giờ. Dù gì, nàng cũng chỉ mới chấp hành huyết tự lần đầu tiên, tố chất lâm lý, tự nhiên không được như những hộ gia đình thâm niên khác. Lúc này, nàng cảm thấy hối hận. Sao ngày xưa lễ thích manga ai tu như vậy? Hại nàng lúc này trong đầu không ngừng sinh ra những tưởng tượng quái đản Không, không được. Ản tuyết lệ cắn răng nó với chính mình. Đây mới chỉ là lần huyết tự đầu tiên mà thôi. Nếu đơn giản như thế đã sợ hãi, vậy 9 lần huyết tự sau này sao có thể vượt qua? Không thể, tuyệt đối không được ngã xuống. Bước chân nàng trở lên nhanh hơn, suốt cuộc lên tới lầu 2, hướng giao gam về phía trước. Nàng bắt đầu tìm kiếm, phiến cửa sổ mà nữ quỷ ngồi đấy. Nhưng lúc này nàng nhìn thấy bức tranh trong tay, thay đổi. Gương mặt nữ nhân vừa nhân nhó vừa vỗ vụn kia, lúc này đang đứng trước một đoạn hành lang. Phía sau nàng có một cánh cửa, bên trên viết. Mặc hà gian. An tuyết lệ đẩy nhanh cước độ. Nàng không biết mặc hà gian này là ở nơi nào. Hiện tại bất luận như thế nào. Phải nhanh chóng kiếm ra chỗ này. Tiếp theo lập tức động thủ giết chết nữ quỷ. Lúc này An tuyết lệ chú ý tới. Những chỗ thịt vỡ ra từng mảnh trên mặt nữ nhân trong tranh. đang bắt đầu sinh trưởng ra một thứ khá tương tự với cánh tay người. Chẳng lẽ thật sự giống như Tommy? Sinh ra phân thân không ngừng sao? Nàng cảm giác toàn thân ấn lạnh. Tommy cho dù chết cũng có thể nhờ vào từng mảnh thịt mà có thể trở về, đến cuối cùng chẳng lẽ quỷ hồn sẽ không ngừng xuất hiện sao? Giết nàng có hay không sẽ tạo thành hậu quả trái ngược. Nhưng tình huống hiện tại không thể không giết. Nếu không, nàng sẽ gặp phải kết cục đáng sợ nhất. Cho nên, dù việc bất luận như thế nào, nàng cũng phải ra tay. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là man mà thôi, man ga mà thôi. Nhưng một việc không muốn nghĩ tới lại càng khiến bản thân thêm suy nghĩ nhiều hơn. An Tuyết Lệ bây giờ càng ngày càng sợ hãi, nàng từng bước từng bước tìm kiếm những chỗ hành lang gần đó, nàng không biết phải tới nơi nào để tìm nữ quỷ kia đây. Gương mặt vỡ vụn dần dần, chiếm cả bức tranh, lòng bàn tay An Tuyết Lệ ướt đẫm mồ hôi, nàng sợ hãi, mồ hôi làm ướt bức tranh, không biết như thế có tính là tổn hại hay không. Là nơi này, hành là nơi này đi. An Tuyết Lệ chậm rãi hướng về một đầu hành lang đi vào, nàng chăm chú tìm kiếm gian phòng hai bên xem, có nhìn thấy Mạc Hà gian hay không. Thế nhưng đi tới cuối hành lang vẫn không tìm được, rõ ràng không phải chỗ này. Đáng giận, rốt cuộc là ở nơi đâu đây? Hàn Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này có lẽ nên đeo mặt ra người, sẽ có cảm giác khá hơn một chút, vì vậy nàng lập tức lấy ra từ trong người một mảnh da mỏng đeo lên mặt, quay đầu lại, đem đèn pin chiếu về phía trước, trên hành lang vẫn như cũ không một bóng người trung quanh phi thường yên tĩnh, không một tiếng vang, điều này ngược lại càng làm chất lòng người ta chào lên một nỗi sợ hãi. Hàn Tuyết Lệ chậm trái đi về phía trước, lúc này nàng phát hiện nữ quỷ trong tranh lại thay đổi phương hướng, lần này lại muốn đi đâu đây? Cái này, bỗng nhiên nàng mở to hai mắt nhìn vào bức tranh thủy mặc, nữ quỷ kia thế mà đứng chắn ngay ở lối vào hành lang này. Ở ở nơi này sao? Hàn Tuyết Lệ nắm chặt con dao trong tay, theo lý thuyết, nàng hiện tại phải lập tức xông lên giết nữ quỷ kia mới đúng. Nhưng lúc này hai chân nàng run dày dữ dội, căn bản không thể dư động dùi nửa bước. Không, không được, phải lập tức đi qua. Ản tuyên lại cưỡng ép bản thân, phải chuyển động. Thế nhưng nỗi sợ hãi trong nội tâm không ngừng dôi trào. Nàng lại không phải thượng quan miên, một đao vung lên là có thể giết quỷ hồn. Nếu nàng lợi hại như thế, thì đã không bị động như thế. Dưới tình huống bình thường, muốn giết một nhân loại cũng phải đâm trúng tim hoặc là ít hầu mới được. Nhưng chữ phi người bị giết không phản kháng Nếu không rất khó khăn làm được điều này Đối với nữ tính mà nói càng khó khăn thêm Hơn nữa quỷ hồn không nhìn tới Cái cổ ở nơi nào cũng khó mà xác định Bất quá Coi như cắt đứt được ít hầu Liền giết được quỷ hồn sao Điều này không nhất định Có lẽ phải như thượng quan miên Chém bay đầu mới xong Nội tâm nàng đột nhiên phi thường ghen ghét khâu phi phạm Vận khí hắn ra mà tốt như vậy Được thượng quan miên coi như chuột bạch Lại có thể thông qua huyết tự lần thứ nhất Không Nàng bỗng nhìn cảm giác không đúng Nữ quỷ tranh tranh của khâu vi phạm thật sự đã chết sao Tuy rằng đầu đã bị chặt Nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn chết đi Tranh thủy mặc vẫn còn đó Chỉ cần hộ gia đình còn chưa tiến vào nhà trọ Không có nghĩa là cam đoàn đã an toàn Có thể điều này Ngược lại gây ra tử lộ hay không Nàng lấy điện thoại di động ra Bắt đầu viết tin nhắn nội dung là Người còn sống không Sau đó gửi cho khâu vi phạm Nếu như khâu phi phàm thực sự gây ra tử lộ, lúc này hắn cũng tới gặp Diêm Vương rồi. Bọn hắn hiện tại đang mượn điện thoại di động hộ gia đình khác sử dụng. Án tiết lệ sử dụng chính là điện thoại của Trạm Bình. Bàn phím dùng có chút không quen, gửi tin nhắn đi một phút đồng hồ sau đó. Không có việc gì chứ. Lúc này nàng mới nâng mắt nhìn trước mặt, không biết lên tiến hay lên lùi. Nàng đang chờ đợi hồi âm của khâu phi phàm. Dù sao nàng ít nhất muốn xác định làm thế có gây ra tử lộ hay không mới động thủ. Nếu không chẳng phải tự mình đưa đầu vào rõ không lâu sau liền có tin nhắn trả lời tá rất tốt hiện tại không có việc gì an tuyết lệmừng rỡ nàng rút quyền quyết định vọt về phía trước nhưng đúng lúc này nàng cho thấy bên trên bức tranh thủy mặc nấu quỷ kia đột nhiên hám miện to cơ hồ chiếm hết cả bức họa Phàng phất như muốn lao ra khỏi bước họa không không phải là phản vất thật sự là lao tới rồi gương mặt vố vụ kia hoàn toàn lao ra khỏi bức tranh những cánh tay nhỏ li ti trên từng mảnh da thịt không ngừng dao động, mà lúc này An Tuyết Lệ cách đoạn cửa vào hành lang chỉ còn 1 phút, không, không muốn, An Tuyết Lệ sợ tới mức mặt không còn chút máu, thân thể nàng bị cánh tay của nữ quỷ túm lấy giơ lên cao, cái miệng kia cũng đã chậm rãi mở rộng hơn, tranh tỷ mặc lúc này nằm trên mặt đất, bất quá cách An Tuyết Lệ còn chưa quá 1m, giết, giết người. ta muốn giết người. Sau đó thân thể của An Tuyết Lệ từng chút từng chút biến mất trong cái miệng lớn kia. Không, không muốn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, thân thể An Tuyết Lệ hơn phân nửa đã bị nuốt vào trong miệng. Nàng nhìn về phía hành lang phía trước, chỉ thiếu một chút, một chút nữa là có thể giết. An Tuyết Lệ không cam tâm, nàng hung hăng đem mũi dao đâm vào cánh tay đang ôm chặt lấy nàng, lập tức máu bắn ra tung tué. cánh tay từng bước rũ xuống. An Tuyết Lệ vui mừng quá đổi, nhanh chóng đâm vào cánh tay còn lại. Rốt cục cơ thể nàng được tự do, nàng vội vàng lao về phía cuối hành lang, mãnh điệt một đường trong không trung. Đề phòng ngừa, nàng không ngừng biến ảo phương hướng chém liên tục. Vậy trong bức tranh thủy mặc phía sau không ngừng bắn ra máu tươi, đem hành lang truyền để nhuộm đỏ. Máu vẩy ra bắn lên người An Tuyết Lệ, biến thành một huyết nhân, gương mặt khổng lồ bị thương, cục chui lại vào trong bức tranh. An Tuyết Lệ nhanh chóng cuộn bức tranh lại, tranh của Khâu Phi Phàm cũng bị máu bắn lên nhưng hắn còn sống, chứng tỏ như vậy cũng không tính là tổn hại. Thành công, thành công rồi. An Tuyết Lệ sững lơ, Dựa cơ thể vào tường trong miệng thì thào nói, "Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất." Trong tranh chỉ còn lại gương mặt bê bết máu, cộng thêm thật nhiều lỗ thủng, mà lúc này Thượng Quan Miên cục tới được nơi của nàng, kiến trúc cổ tên là Nguyệt Trúc Hiên, nữ tử mặc cung trang ban đầu nhảy múa ở phía ngoài đã tiến vào sâu bên trong Nguyệt Trúc Hiên. Thượng Quan Miên xe nói với Di Chân, "Ở bên ngoài chờ ta." "Đã biết." Di Chân đầu nói, "Ngươi cẩn thận một chút, Thượng Quan tiểu thư." tay trái của thượng quan biên mang theo trường đao, ánh mắt nhìn về phía đường nhỏ được từng vây bao quanh trước mắt, bên ngoài đình viện này y hệt trong bức tranh đã vẽ. Ở lối vào có một tấm biển lớn đề ba chữ Nguyệt Trúc Hiên. Nàng bay lên một cước, đá cho tấm biển vỡ thành hai nửa, tiếp theo mới đi vào. Nàng dựa vào cảnh sắc được vẽ trong tranh để phán đoán hướng đi. Cảnh tượng trong tranh là một cái bàn trà, bên trên có một bật bàn cờ vây đã chơi được nửa cuộc. Thượng quan Biên hướng về phía siêu trong chúc viện đi tới. Hết chương 13, quyền 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hác sắc hòa trùng, quyền 17, chương 14, bức tranh thủy mặt cuối cùng. Trên bầu trời chấn nguyệt suối, mây đen kéo tới ùn ùn, bóng tối dường như là ngọn nguồn của tất cả khủng bố. Trong bóng đêm, cho dù là đồ vật thường ngày nhất, cũng có cảm giác chần đầy kinh hãi, trọng khắc ngôn trong tay, cầm bức tranh thủy mặt đi tới nơi của hắn, một tòa thư viện cũ kỹ nằm ở phía đông trấn Nguyệt Suối, trấn Nguyệt Suối là chấn nhỏ, bảo lưu tới 40% kiến trúc cổ đại, rất nhiều kiến trúc được giữ lại tương đối hoàn hảo, thậm chí nơi đây còn là địa điểm quay phim của không ít tổ làm phim cổ trang. Tòa thư viện này được kiến tạo vào đời Đường, tên là Tôn Nho Thư viện mà cái chung lớn trong tranh nằm ở một bên tòa nhà hình tháp Bên trong thư viện, trọng khóc ngôn tận mắt nhìn thấy khâu vi phạm tìm được đường sống trong chỗ chết. Nội tâm cũng cảm thấy kích động không thôi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn cũng có cơ hội sống sót. Dù sao, những huyết tử lúc trước, số lượng hộ gia đình mới đi, chết quá nhiều. Ngày hôm nay có được cơ hội sinh tồn, phải tuyệt đối lắm lấy, không được buông tha. Tùy tới cửa ra vào, tôn nho thư viện, đó là một cái sân khấu khổng lồ, được từng đá vây quanh. Bên trong là từng tòa kiến trúc cổ xưa. Ở cửa ra vào có hai con sư tử bằng đá cùng với tấm biển Tôn nho thư viện treo trên cao. Cửa sân một đoạn có một khối bia kể về lịch sử ở nơi này. Cửa thư viện luôn luôn rộng mở để tiện cho khách du lịch vào tham quan. Trọng Tắc Ngôn nắm thật chặt dao gam trong tay. Hiện tại trong nhà trọ đã bắt đầu phổ biến mang theo dao gam phòng thân bên mình. Con dao này được lấy từ trong nhà trọ sẽ không dễ dàng bị phá hư, cho nên sử dụng thuận tiện, dùng để giết quỷ thực sự quá phù hợp. Lúc này Bên trong bức vẽ, cái cổ của nữ nhân không ngừng kéo dài xoắn lại như là bột mì, gương mặt cũng bắt đầu lộ ra nét quỷ dị, giống như ma quỷ Nhật Bản thường được vẽ trên internet, bất quá, ít nhất chỉ cần tới trước một cái chuông lớn kia là được. Chấn Nguyệt Suối là địa điểm du lịch, trên mạng cũng có giới thiệu qua. Cái chuông lớn này dùng để thay thế trống vào học, là dụng cụ để tuyên cáo và bắt đầu tới giờ giảng bài. Trọng khắc Ngôn nhấc bước chân vào trong cửa lớn, hắn vốn muốn nhìn kỹ một chút Những công trình cổ đại mọc lên san sát, gần đấy nhưng hiện tại không còn thời gian. Chắn phía trước mặt hắn là một pho tượng khổng lồ của khổng tử. Trọng khắc ngôn cẩn thận vượt qua, bây giờ điều hắn cần là vài tìm gác chuông kia. Bên trong cẩm năng du lịch giới thiệu rất đơn giản, cho nên hắn phải tự mình tìm kiếm mới được. Đến cùng nó nằm ở nơi nào đây? Đi vài bước, hắn lại thỉnh thoảng nhìn vào bức tranh trong tay, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, xem nên làm cái gì bây giờ, bất luận thế nào. Hãn Thề phải sống sót, coi như vị thế tử cũng nhất định phải còn sống. Nguyên nhân Trọng khoác Ngôn tiến vào nhà trọ rất đơn giản, bởi vì tỉnh nhân của hắn sống trong tòa cơ xá bên ngoài, lại nói những hộ gia đình sống trong khu cơ xá đó rất ít hiến khi tiến vào nhà trọ. Tựa hồ như vì gần trong gang tấc mà ngược lại không có ai tiến vào gần gõ nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, Trọng Khắc Ngôn cho rằng báo ứng quả nhiên tồn tại. Kết hôn đã được 1 năm, Hắn chưa từng đối với thê tử có bất mãn gì Nhưng khi gặp gỡ Nữ nhân kia lại làm hắn cảm giác rất kích thích Hắn biết nàng ta không phải dạng người đứng đán gì Trên tàu điện ngầm gặp nàng Lại bị vẻ phóng đáng và gợi cảm của nàng hấp dẫn Không hiểu sao Lại cùng tới nhà nàng Sau đó xảy ra quan hệ nam nữ Nữ nhân kia ở phương diện này rõ ràng cực kỳ láo luyện tinh thông rất nhiều kỹ xạo Mỗi lần làm Đều khiến trọng thác ngôn thoải mái không thôi So với nàng Thê tử không thể sánh kịp Dân gia hắn càng mê luyến thân thể nữ nhân này, hắn đương nhiên không có khả năng vì nàng mà ly dị thê tử. Dù sao, thê tử là người rất hiền lương, hiền lành, hắn biết, hắn muốn chỉ là thân thể mê người của nữ nhân kia mà thôi. Hắn ngoại trừ biết được tên của nàng, kỳ thật tên này cũng rất có thể là giả. Đối với những chuyện khác, hoàn toàn không biết gì cả. Nữ nhân này không yêu cầu hắn ly hôn, cũng không mến tiền tài của hắn. Lúc ban đầu chẳng khác ngôn rất tin tưởng mình có thể dễ dàng từ bỏ nàng ta nhưng càng về sau ngược lại càng đốn vào, lúc đầu chỉ là gặp gỡ một tháng hai lần, về sau biến thành một tháng bốn lần, cuối cùng thậm chí ba lần một tuần. Mặc dù cảm giác dứt anh ấy với thê tử, hắn nhiều lần đã tự mắng bản thân là sinh, thế nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ được nữ nhân kia. Ngày hôm đó, hắn lần nữa đi vào cư xá, trong đầu hắn không ngừng dấy rủa, một bên là thơ tử hiền lành, hàng ngày giặt quần áo, nấu đồ ăn chờ hắn về một bên là nữ nhân kia, cùng với hai ngọn đồi cao ngất, cái eo mảnh khảnh, cùng đôi chân dài của nàng. Vì thế hắn đi vào ngõ nhỏ bồi hồi suy nghĩ, đi tới, đi tới, ỗng phát hiện bóng dáng di chân, đột nhiên thoát ly khỏi cơ thể, chạy sâu vào bên trong ngõ nhỏ. Sau đó hắn gặp được tòa nhà trọ không nên tồn tại này. "Bà ứng à? Trọng Khắc Ngôn không nghĩ tới, bà ứng ra lại tới nhanh như vậy. Nếu hắn có thể chỉnh thắng tâm ma của mình, có lẽ sẽ không cần đối mặt với tình huống đáng sợ hiện tại. Nếu như có thể rời khỏi nhà trọ Hắn tuyệt đối sẽ không tìm đến nhân kia nữa, nhất định sẽ đối xử với thuê Tử thật tốt, bất quá, trên đời này không có nếu như. Hôm nay hắn chỉ có thể kiên trì tiến tới, tâm kiết, nếu như có thể sống sót, anh nhất định sẽ đền bùi cho em. Trọng khắc ngôn, dọc theo tòa kiến trúc tìm kiếm các chuông kia, hiện tại không khí có thể nói là áp lực cực lớn, lần đầu tiên chấp hành huyết tự, rất có nhiều hộ gia đình bị khí không khí khủng bố làm cho sợ hãi, tới mức sụp đổ tại chỗ, quỷ còn chưa nhìn thấy đã không thể bước nổi, cho nên lần huyết tự thứ nhất độ khó không phải rất cao. Thế nhưng vì nguyên nhân huyết tự cấp ma vương làm độ khó huyết tự không ngừng tăng lên, làm cho cơ hội sống sót của hộ gia đình phi thường thấp. Trọng Các Ngôn cũng không rõ ràng nắm điểm này, nhưng Khâu Phi Phàm hiện tại còn sống, lại thêm lần trước Bùi Thanh Y tìm được đường sống trong chỗ chết, làm hắn dấy lên hy vọng. Sống, nhất định phải sống sót. Trọng Các Ngôn từng bước tiến về tòa kiến trúc cổ phía trước, rốt cuộc Hắn nhìn tới đại khái cách đó gần 100m trên một cánh đồng cỏ lớn, có một tòa gác chuông, gác chuông cao chừng 3m, chỉ cần đi lên liền có thể giết chết nữ quỷ này, nhưng hắn cũng giống với An Tuyết Lệ, thời điểm tới được nơi này lại bắt đầu do dự, dù sao đó cũng là quỷ a, là thần thoại vô số hộ gia đình không thể làm gì được, là tồn tại tuyệt đối bất tử bất diệt, phàm phất như là thần cũng không thể làm gì được quỷ này. Điểm này được rất nhiều hộ gia đình công nhận, bất quá chẳng không môn biết Hắn hiện tại không còn lựa chọn nào khác Nếu như không đi qua Hắn nhất định sẽ giống như Lý Kiệt Phi Bị kéo vào trong bức tranh Nghĩ tới đây mặc dù trong nội tâm rất kiên kỵ Nhưng vẫn phải liều mạng chạy tới con người khi gặp phải hoàn cảnh cực đoan Sẽ có hai thái độ Một là triệt để suy dụp Hai là hoàn toàn trái ngược lại Trọng khắc ngôn tuy chưa thể nói là hoàn toàn trái ngược Nhưng vì ép tới tuyệt cảnh Cái gì cũng dám làm Nên hắn bất chấp tất cả Hắn chạy càng ngày càng nhanh Khoảng tay kế gác chuông Càng ngày càng không ngừng ngắn lại Bởi vì chạy quá nhanh Kết quả hắn vấp vào một cục đá cả người nhã nhào trên mặt đất Bức tranh kia thế mà vọt ra khỏi tầm tay Trọng khắc nguồn sợ tới mức trồm lên Nhanh chóng ôm lấy bức tranh Hắn quay cuộng trên đất vài vòng Rồi mới dừng lại được Vừa rồi hắn thực sự sợ tới mức tim ngừng đập Lúc này hắn không để ý tới Mù bàn tay và má bị chảy Lại lần nữa đứng lên chạy về phía gác chuông Không được ngã lúc này Ta còn phải trở về gặp tâm khiết ta còn phải đi gặp Tâm Khiết." Trọng Khắc Ngôn không ngừng cương ép trèo trứng bản thân chạy nhanh về phía gác chuông, trong tranh, cổ nữ nhân đã càng ngày càng dài, khuôn mặt nàng cao cao tại thượng, giống như đông miệt thị nhìn ở bên dưới. Trọng khắc Ngôn rốt cuộc chạy tới phía chân gác chuông, hắn không kịp thở, vội vàng rút cao ra tiến về phía trước. "Phù hộ, Thượng Thiên phủ a, không nên gặp chuyện không may, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự tình gì." Trọng khắc Ngôn rốt cuộc lên được đến đỉnh đình chuông hắn nhìn chiếc chuông lớn trước mặt lấy bức tranh ra xem xét các chuông cùng với cái trước mắt hắn giống nhau như đúc ngoại trừ nũ quỷ cổ dài đứng bên cạnh hắn bước hai bước căn cứ vào bức tranh xác định vị trí của quỷ hồn bị dồn đến tuyệt cảnhọ trọng ắc ngôn cắn răng cầm con dao trên tay hùng hằng đâm về phía trước nhưng đúng lúc này trong bức tranh thủy mặc cái đầu của nũ quỷ kia vươn ra lao về phía hắn trọng khắc ngôn sợ quá ném vội bức tranh trong tay xuống dưới các chuông Trong cái chớp mắt ý thức được, hắn đã vi phạm quy tắc của huyết tụ chỉ thị. Một ánh chăng chiếu xuống trọng ngôn, làm bóng dáng của hắn hiện rõ trên nền đất, sau đó hắn phát hiện bản thân mình không động đậy, cũng không thể cử động. Trọng mắt nhìn bóng dáng kia hai tay ra, hai bàn tay bao trùm lấy khuôn mặt, những đầu ngón tay cắm sâu vào trong da thịt, tiếp theo, toàn bộ da mặt hắn bị giật xuống, trọng khắc ngôn liều mạng muốn cử động, thế nhưng cơ thể hắn căn bản không nghe theo hắn chỉ huy, cuối cùng chẳng khắc ngôn hét lên một tiếng thảm thiết. Hai tay hắn không ngừng bóc xuống từng lớp da mặt, ném lên trên nền đất, tiếng thê lương vang vọng khắp cánh đồng. Các chuồng nhanh chóng bị máu tươi vẩy lên, từ trên khuôn mặt cục gặn khóc ngôn nhuộm đỏ một màu. Cuối cùng hai tay hắn chậm rãi vươn hốc mắt, hùng hăng móc hai con ngươi ra ngoài, máu từ hai lỗ thi nhau phun ra, còn chặng góc ngôn không ngừng gào rú la hét. Trên gương mặt hắn đã không còn một lớp da nào, hoàn toàn bị máu tươi bao trùm. Đông, rốt cuộc vì mất máu quá nhiều, Thân thể hắn lào đảo ngã xuống, cuối cùng đình chỉ hơi thở. Nhà trò ở sở dĩ có nhiều hộ gia đình mới tiến vào, biết rõ ràng huyết tụ chỉ thị có bao nhiêu khủng bố, nhưng vẫn gắn răng làm vì bọn hắn chứng kiến quá nhiều tình cảnh giống như trọng khắc ngôn, vi phạm huyết tụ chỉ thị, kết quả bị bóng dáng thao túng, tạo lên cảnh tượng tự sát cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, Thượng Quan Miên đã tiến vào một căn phòng tại Nguyệt Trúc Hiên. Nguyệt Trúc Hiên là một tòa kiến trúc tương đối rộng lớn, tay trái của nàng hiện đang gắm bức tranh trường đao được rắc lên trên thân thể, chỉ cần bất kỳ động tứ nào xuất hiện sẽ lập tức rút đao ra ngay. Tay phải của nàng bị ý Minh Vương phối đi, chỉ có thể trở về nhà trợ mới có thể khôi phục. Trong bức tranh, tình cảnh vẫn chưa có gì biến hóa, hiện tại nhất định phải tìm được lơi bản cờ vây kia. Có thể khẳng định nữ quỷ này vẫn đứng tại Nguyệt Trúc Hiên, chứng cứ là cái chén bên cạnh bản cờ có khắc ba chữ Nguyệt Trúc Hiên. Cái chén kia rõ ràng là thành phẩm thủ công được chế biến bằng gỗ đào. Thượng quan miên dọc theo hành lang, bước nhanh tới phía trước. Trên mặt nàng không hề lộ chút sợ hãi nào, hai mắt tập trung tìm kiếm. Nhưng tất cả những gian phòng qua đã không nhìn thấy một bản cờ vây nào hết. Thông qua một cánh cổng hình vòm, tiến vào một cái sân, thấy trong đó có một kiến trúc mới. Kiến trúc cổ này có hai tầng, cửa lớn mở rộng. Bên trong có thể trông thấy rất rõ ràng một cái bình phong. Thượng quan miên bước vào, nhìn thấy bốn phía đặt một vài cái ghế mộc, ở chính giữa là bình phong vừa rồi. Trên bình phong vẽ một nữ nhân xinh đẹp đang nhảy múa. Thượng Quan Miên nhìn về phía bên trái phát hiện một đoạn cầu thang. Nàng bước tới đó nhanh chóng trèo lên lầu 2. Trên lầu 2 phát hiện một cái bàn bát tiên, trên mặt bàn là một bàn cờ vây cùng với hai cái chén bằng gỗ đào. Lập tức nhìn vào bức tranh thủy mạc phát hiện trong đôi mắt huyết hồng kia chiếu rọi ra thân ảnh bản thân Thượng Quan Miên, nàng lập tức rút truyền đao, hung hăng chém về phía trước, nhưng ngay vào thời điểm này, trước mắt nàng trở thành một thế giới hoàn toàn là lửa. Sau đó, thượng quan miên phát hiện bản thân mình bị trói trên một tàng cây. Có một đám người phía dưới không ngừng nhìn nàng chăm chú. Thuật thôi miên. Đây là thuật thôi miên cuối cùng của Lâm Sloven trước khi chết nhìn vào bóng lưng của thượng quan miên phát động. Sau khi thượng quan miên đâm chết Lâm Sloven, liền kéo dãn khoảng cách với nàng hơn 2 m Nhưng thuật thôi miên của Lâm Sloven đã luyện tới mức tối cường cho nên vẫn sinh ra hiệu quả. Chỉ là thời gian thôi miên đã bị lui lại, làm cho thượng quan miên tới bây giờ mới thấy ảo giác lâm vào hoa minh mộng, chỉ có bản thân lâm sloven mới có thể giải trừ được, những người khác căn bản không thể hỗ trợ, mà tụt thôi miên một khi phát động, toàn thân sẽ mất đi tri giác, không ngừng bồi hồi trong thế giới ảo mộng. Đương nhiên, huyễn hoa minh mộng, hiệu quả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng được lâm sloven phát ra trước khi chết, cho nên nó không thể kéo dài thời gian lâu được, nhưng muốn trong một khoảng thời gian ngắn có thể giải trừ, chắc chắn là không thể. Trường đao dừng lại ở giữa không trung, Hai mắt thượng quan nguyên mở lớn, trưởng đào rời khỏi bàn tay cắm thẳng xuống sàn nhà. Thượng quan nguyên cứ ngây ngốc đứng ở đó như tượng gỗ, bức tranh cũng rơi xuống dưới chân nàng. Lúc này trong tranh, đôi mắt huyết hồng. Xảy ra biến hóa mới, máu không ngừng tuôn ra từ trong mắt, kéo ra bên ngoài bức tranh nhuộm đào ca sàn nhà. Di chân vẫn còn đang ở bên ngoài chờ thượng quan nguyên, nàng không ngừng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian dài như vậy rồi, thượng quan nguyên tiểu thư không có việc gì chứ. Hết chương 14 quyền 17 các bạn nhấn Subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả há sắc Hòa Tr quyển 17 chương 15 di chân quyết tâm di Trần vẫn ngồi trên chiếc Tuyết Phật La nàng ẩn ẩn có một dự cảm bất hào đã chấp hành qua 10 lần huyết tự chỉ thị nàng tự nhiên hiểu rõ huyết tự chỉ thị có bao nhiêu nhân tố không biết tồn tại mà nàng có thể vượt qua được 10 lần huyết tụ chỉ Th đều phải dựa vào trí tuệ của nàng và Di Thiên kết hợp với sức phán đoán và lực ứng biến của nàng. Đương nhiên, nàng cũng gặp rất nhiều trường hợp nguy hiểm suicet, có thể vượt qua được nhiều lần huyết tử như vậy, không thể không nhắc tới nhân tố vận may. Thượng quan tiểu thư có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Di Trần nhớ lại thời điểm Lân Slow động thủ, Thượng quan Miên ngăn trở trước mặt nàng, tuy bản thân nàng ta nói muốn lợi dụng mình, nhưng trong hoàn cảnh đó, Di Trần vẫn rất cảm động tánh mạng của nàng yếu ớt như đèn cầy trước gió, nếu không thể cứu Di Thiên ra khỏi không gian hắc ám kia, kết quả cuối cùng của nàng ra sao, nàng hoàn toàn có thể đoán được. Di Thiên, nàng bước xuống xe nhìn bầu trời đen tối lầm bầm, có lẽ tỷ phải tới bồi bạn với đệ rồi. Tỷ tỷ rất nhớ ngươi, có lẽ ngươi bây giờ đang rất sợ hãi a, ngươi biết hay không, học trưởng hắn đã có người yêu rồi, hơn nữa dáng vẻ của hắn nhìn rất hạnh phúc. Sau đó nàng ngước mắt nhìn, Nguyệt Trúc Hiên quyết định tiến vào trong. Thượng quan Miên tiểu thư, người đã cứu ta một lần, hiện tại để ta báo hồi ngươi đi." Di Trần bước vào trong nguyệt trúc hiên, tuy rằng không biết thượng quan Miên ở nơi nào, nhưng nàng sẽ hết sức tìm kiếm. Huệ tự chỉ thị này tới trưa mai sẽ chấm dứt, nói cách khác, quỷ hồn bây giờ vẫn bị hạn chế. Di Trần vừa đi vừa lầu bầu, bất quá, cho dù hạn chế có lớn thì chúng ta vẫn là vô lực. Di Trần đã tận mắt chứng kiến rất nhiều hộ gia đình chết đi trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị. Nó là cơn ác mộng thế nào Nàng phi thường hiểu Loại cảm giác thống khổ chôn mình trong hóc ám Đối với bất luận người nào mà nói Đều là tuyệt vọng vô hạn Chính bởi vì thế Nàng càng không thể ngồi nhìn bỏ qua Lúc này hai mắt của Di chân phi thường thanh tịnh Phẳng lặng như mặt hồ Giống như nàng chưa bao giờ bị nhà trọ cướp đi Tình yêu và nụ cười Nàng kỳ thật Đã có thói quen đi lại trong bóng đêm Có thói quen đối mặt với khủng bố Cho nên thời điểm tiến vào Nguyệt Trúc Hiên Dáng vẻ của nàng rất thông dòng Đầu tiên nàng nhìn xung quanh phòng đoán lộ tiến của thượng quan Biên Nguyệt Trúc Hiên này nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Muốn trong thời gian ngắn Tìm được thượng quan miên cũng không phải là chuyện đơn giản Di Trần vội vàng tìm kiếm khắp các gian phòng cùng lúc đó Con người huyết hồng đã dần dần trồi lên khỏi bức tranh thủy mặc Máu tùy tung tué dưới chân thượng quan Biên Tuy rằng thượng quan miên lợi hại Nhưng nàng cũng không có cách nào Chỉ trong chốc đát để rời khỏi ảo cảnh Còn mắt kia phun ra thật nhiều máu tươi Cuối cùng cả gian phòng Đã bị một biển máu bao trùm Vì động tính quá lớn làm Di Trân chú ý Nàng phát hiện ở gần đây Trong một tòa nhà lầu 2 Phát ra rất nhiều tiếng vang kịch liệt Vô số máu tươi từ trong cửa tràn ra Rồi rớt xuống nền đất Cảnh tượng vô cùng hút mắt Di Trần lập tức chạy tới bên dưới cửa sổ nhìn lên Máu tươi vẫn từ bên trong không ngừng tuôn ra Nàng vội vàng chạy vào bên trong Máu tươi theo kẽ hở Từ trên cầu thang và trần nhà rớt xuống Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Càng người Di Trân bị máu nhuộm đi Nhưng nàng không quan tâm Trực tiếp chạy về phía cầu thang Cố gắng chống đỡ Thượng quan tiểu thư Di Trân nhảy từng bước một lên cầu thang Máu bắn tung té Theo từng bước chân của nàng Thời điểm lên tới lầu 2 Nàng nhìn thấy là một màn rất khủng bố Một nữ nhân toàn thân Đều là máu đang ghé sát vào sau lưng thượng quan miên Muốn kéo nàng ta vào bên trong bức tranh thủy mạc Di chân tại thời khắc này Cũng không quá nhiều phản ứng Quỷ hồn còn đáng sợ hơn nữa nàng cũng đã từng thấy qua không ít Thấy nhiều rồi Thì chẳng còn có cảm xúc dao động nào nữa Nàng nhìn về phía ước tranh thủy mặc trên mặt đất mơ hồ nhìn ra Chàng cảnh bên trong chính là chỗ cầu thang nàng đang đứng Thì ra là ở nơi này sao Di chân vọt mạnh tới trước mặt thượng quan biên Nhanh chóng rút một thanh đau khác Trên người của nàng ra Trong cả quá trình Quỷ hồn không hề ngăn cản Thì ra Là loại hình ảnh chỉ nhắm vào hộ gia đình sao Di chân nhẹ nhàng cười cười Huyết tử có độ khó không cao Tương đương với độ khó của lần thứ hai thứ ba là cùng Tốt như vậy Nàng quay đầu lại Một tia sáng xẹt qua trong không khí Từ chán của nữ quỷ trở súng cằm Xuất hiện một đường tơ máu Không nhiều lời Đầu nó nhanh chóng bị té thành hai nửa Càng nhiều máu tươi phun ra nữa Nữ quỷ kia ngã trên mặt đất Sau đó biến thành một bãi mực Chỉ là một bức họa thôi mà Di Chân cầm dao, mỉm cười nhìn bút mực kia nói, "Trình độ này mà muốn cho ta cảm thấy tuyệt vọng sao?" Bùn cười. Ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ sau, Thượng quan Miên tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn căn phòng ngập vết máu, lại thấy Di Chân đang ngồi đối diện. Di Chân tươi cười nói, "Thượng quan tiểu thư, đã không còn chuyện gì nữa, đứa quỷ bên trong bức tranh đã bị ta giết chết. Kỹ đao đó dùng khá tốt, ngươi lên ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Còn một lúc nữa mới tới giờ trở về nhà trọ. Vừa dứt lời, Thượng Quan Miên lập tức cúi xuống, nhặt bức tranh thủy mặc, đồng thời thu lại một cây trừng dao, trong tranh đã không còn nhìn thấy nữ quỷ kia nữa. "Đi thôi, hiện tại phải rửa sạch vết máu và thay y phục trên người." A. Di Chân đứng lên, đi theo sau lưng Thượng Quan Miên. Ngày thứ hai, Lý ẩn sớm đã tỉnh lại, trên thực tế hắn căn bản không ngủ được, nhớ lại chuyện tối qua, nhìn Từ Dạ đang ngủ bên cạnh, hắn giúp nàng đắp lại cái chăn sau đó rời giường. Trong khoảng thời gian này, hắn và Từ Dạ sống cùng nhau. Đương nhiên hai người có chú ý đến biện pháp tránh thai, nếu không trong nhà trọ này mà có hài tử, đó thật là một chuyện bi kịch. Mở cửa tủ lạnh, đồ ăn bên trong rất đầy đủ, nấu cái gì được đây, trứng gà tươi, ăn nhiều lần nắm đồi, bánh ngọt. Lúc này hắn nhớ lại trước đây từng làm bánh ngọt mời từ dạ ăn, lúc đó hắn mới chỉ vượt qua lần huyết tụ thứ tư, còn tử dạ là lần đầu tiên, lúc đó bác sĩ Đường, Dương Lâm, Âu Dương Tinh bọn họ đều còn sống. Bây giờ mới qua được bao lâu thời gian, vì tử giả đã bỏ qua ba lượt huyết tử. Đổi lại, càng nhiều tuyệt vọng hơn nữa, nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận. Được lựa chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng thời điểm khi gặp mặt Di chân hắn bỗng nhiên ý thức, bản thân mình cùng những người bạn xưa kia, thân thiết, giờ rất sinh hoạt trong hai thế giới khác nhau. Hắn nghĩ tới, nếu lúc ấy hắn và Di chân cùng ra nước ngoài tìm kiếm Di Thiên, thì bây giờ sẽ nên thế nào đây? Như vậy, Hắn sẽ không tiến vào nhà trọ, đồng dạng cũng sẽ không gặp gỡ tử dạ, có lẽ hắn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, vĩnh viễn không bao giờ phải đối mặt với những chuyện kinh khủng như thế này. Thời điểm nhìn thấy di chân, hắn phảng phất như thấy chính mình ở kiếp trước, mà bản thân mình kiếp này đang ở trong nhà trọ khủng bố, chờ đợi lần lượt huyết tự, sau đó rồi chết đi, không có cách nào kháng cự, cũng không có cách nào siêu thoát. Nếu như không gặp di chân thì tốt rồi, nếu không đắc ứng nàng chuyện kia thì tốt rồi. Hiện tại tinh thần của hắn sắp hỏng tới nơi, còn 6 lần huyết tụ nữa, lần này sẽ phát sinh chuyện gì, không ai biết được. Lý Hàn lấy trong tủ lạnh ra một chai nước, chầm chậm uống, sau đó hắn đóng tủ lạnh lại. Bàn tay túm lấy tay nắm cửa tủ, gồng lên nổi gân xanh, cuối cùng hắn hung hăng ném chai nước va đập vào sàn nhà. Hôm nay có nên đi gặp Di Trần hay không? Đi hay không đi? Lý Hàn nhiên sinh ra một ý nghĩ, nếu thật sự có người hoàn thành 10 lần huyết tụ rồi khỏi nhà trọ này thì ra sao? Nếu quả thật có người như vậy tồn tại Lý ẩn thật sự muốn đi gặp người ấy Người cuối cùng chiến thắng nguyên rùa Thật sự có người như vậy sao Thực sự tồn tại người như vậy sao Giữa trưa thượng quan miên An tuyết lệ và khâu phi phạm trở về nhà trọ Một khắc thượng quan miên bước vào nhà trọ Cánh tay phải bị phế của nàng lập tức khôi phục Thời điểm tiến vào nhà trọ Nàng lướt mắt nhìn An tuyết lệ Trong mắt không hề che dấu sát ý băng lãnh Tỏ rõ ý rằng Cảnh cáo nàng ta không được phép nói ra sự xuất hiện của di chân An tuyết lệ tự nhiên hiểu lập tức gật đầu Có hai hộ gia đình mới thật sự con sống trở về Điều này làm cho phần đông những người mới tung tăng như chim sẻ Tuy rằng vẫn chết mất hai hộ gia đình mới Nhưng có hai người trở về là tốt lắm rồi Lúc này mọi người đều đã biết thượng quan miên là hạng nhân vật đáng sợ như thế nào Cho nên mỗi nơi nàng đi tới Hàng người đều tự động mở ra một con đường Không ai dám tiếp cận nàng Lý Ảnh lại không có tâm tư để ý tới thượng quan miên Nhìn thấy bọn họ trở về Liền đứng lên đi ra ngoài Dựa theo lời hẹn với Di chân Hắn phải đem di vật của Di Thiên giao cho nàng Anh đi đâu vậy Lý Ảnh? Tử dạ ở phía sau hỏi Có cần em đi cùng không? Không, không cần Lý Ảnh lắc đầu nói Anh đi một mình là được rồi Sau đó hắn đẩy cửa xoay rời khỏi nhà trọ Hết quyền 17 Các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn